Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sư Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau và theo dõi tiếp diễn biến tập 5 của tiểu thuyết Chú Tư Con Là Ai của tác giả Thăng Sắc Một buổi tối dượng trở về nhà thì thào với má Con gửi trong phố hỏi bướn con nhung đi bán hàng ăn, má nó tính sao Má tôi hỏi ngay Người ta trả bao nhiêu tiền, cỡ tám chục rìa, ăn ngủ tại đó luôn. Được quá, ba biểu nó đi, nó lớn rồi. Đó, lần đầu tiên tôi nghe ma nói tôi lớn rồi. Tôi vui vẻ theo dượng tới chỗ làm, dượng dắt tôi qua cầu, vô phố, lúc đi trên cầu, nhìn dòng sông nước đổ cuồn cuộn, tôi nôn nao nhớ chú tư, nhớ xóm ghê. những nỗi nhớ chỉ thoáng qua, để chỗ cho nỗi sợ hãi ập tới. Tôi đi nét vô dượng vì sợ, sợ mấy chiếc xe hơi phóng xẹt ngang trước mặt xịt khói làm mất cây xè, sợ mấy người cảnh sát bận đồ màu vàng đeo súng gồm gồm đứng ở góc đường. Tôi không dám dòm kỹ những cửa hàng bên đường, đồ bán bày la liệt. Mình quê quá, biết gì mà dòm. Gần chợ có vô số những cửa hàng ăn, mùi thịt nướng bốc lên thơm ngào ngạt trong lúc bụng tôi lép xẹp. Tôi quay đi nhưng nước miếng vẫn trào ra. Đi một hồi dưới nắng sớm thì Dượng đưa tới cửa hàng khách ăn ra vô tấp nập. Chủ hàng bày dựng và tôi hai người hai tô hồ tiếu. Lần đầu tôi được ăn hồ tiếu thịt phầm, ăn tới đầu thấy ấm người và tỉnh táo tới đó. Ăn xong Dượng về, tôi ở lại làm luôn. Nhà hàng có hai lầu, lầu dưới đánh bạc, lầu trên bán cơm. Chỉ hai ba ngày sau tôi đã quen việc, tôi chạy bàn ở lầu dưới, đưa thực đơn đến cho từng người khách. Họ gọi gì tôi đưa nhà bếp làm xong lại bê đến tận bàn cho họ. Khách đánh bạc người được người thua cũng đều cho tôi ít tiền. Công việc đang vui thì chừng một tháng sau có bắn nhau ngoài đường. Khách chơi bạc bỗng không ai tới. Nhà hàng vắng teo. Chị chủ bèn sang tên cho người khác cho người làm nghỉ hết nhưng gọi riêng tôi ra, bảo Mày về làm thuê cho ba má chị đi đang cần mướn người. Chị đưa tôi tới một ngôi nhà rất lớn và sang trọng. Tôi đứng dưới ngước lên đầu Thấy ở ban công có những chậu hoa giấy màu đỏ rất đẹp, hoa sum xuê, sáng bừng dưới nắng. Một người đàn bà đã cao, lại ốm bà đen, ra mở cổng. Bà ta lệ phép hỏi, cô đưa người ở đến ạ. Vô biểu bà, cô tìm được con này nhanh nhẹn, bà giữ lấy. Bà chủ trong nhà, mời cô vô. Để lúc khác, cô đang bật. Nói rồi chị chủ quay đi. Tôi khép nép theo vô nhà, đứng im một góc. Bà chủ giao tôi cho một chị người miên. Chị này không nói năng gì, mặt nặng trịch... làm tôi như cướp mất cơm, mất gạo của chị. Cả ngày tôi cứ phải đi theo giết chị. Không biết phải làm cái gì. Chân tay thừa ra, đứng giờ ngồi giờ Tới bữa ngựa ngập không dám ăn no. Tôi nghĩ nếu cứ thế tôi chết mất. Thả cả đời tôi phải đi vật ốc. Đi kiếm rau chai, đùi heo còn sung sướng hơn là cả ngày... đi theo học việc trong cái nhà vừa to, vừa rộng, vừa vắng người như thế này. Ba hôm sau... Ba cháu gọi chúng tôi hỏi: "Con nhỏ này đã biết việc chưa?" Chị người Miên trả lời: "Thưa bà, nó còn chậm lắm." Ba chú bĩu môi. "Tối ngày tôi bay chỉ biết phủi chân lên giường với đàn ông là rồi. Tôi tiếng Campuchia tôi rất kém, nhưng tôi vẫn hiểu được ý tứ câu nói ấy. Tôi tức lắm, nếu có thể bỏ được, tôi đã bỏ đi ngay, nhưng không thể Tôi thừa biết nhà còn nghèo lắm. Cả má tôi, cả mấy đứa em cùng má với tôi đang cần cốt tiền để sống. Tôi không thể bỏ đi được. Bà chủ nói. Giải nó thêm một tuần. Nếu không làm được thì đuổi đi. Tôi càng tức, quyết không để người ta coi giải mình. Từ hôm ấy tôi vừa làm, vừa để ý những thói quen của ông bà chủ. Việc gì tôi cũng sông vô, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, đánh giày, tôi làm tuốt. Ông bà chủ khó tính. Một ngày mắng tôi mấy lần là đồ nói trước quên sau, họ nói gì tôi cũng nhăn răng cười, mắng thế nào tôi cũng chỉ cười, như thế giết rồi ông bà chủ cũng thương. Một năm sau, mọi việc trong nhà đều do tôi quản, kể cả việc lấy quần áo cho ông chủ đi làm mỗi buổi sáng, ngày nào bận đồn nào, đi giờ nào, ông chủ sai tôi làm. Ông biểu tôi sáng dạ lại cẩn thận, không bị lẫn đồ như những người khác. Có khách đến nhà ông bà chủ đều khoe có đứa ở người Việt. Một lần có một vị khách kêu tôi dẫn ra phòng toilet Khi chỉ có hai người Ông hỏi Một tháng mày được trả bao nhiêu? Một trăm Thế thì làm cho tao, tao giả trăm Không, bao nhiêu cháu cũng không đi Câu chuyện ấy đến tay ông bà chủ Họ càng mến tôi Thường giữ tôi ở cạnh để hầu chuyện cho vui Người con trai của ông bà học luật Đi suốt ngày Về đến nhà biến ngay vô phòng riêng Đóng cửa y mìm Không khi nào chuyện trò với ba má Tôi biết ông chủ có vợ lẽ Chiều nào ông chủ cũng rất chó ra ngoài chơi rồi đến nhà vợ lẽ tắm ở đấy. Ông chủ giấu vợ chứ không giấu bọn người ở. Tôi sợ lắm. Sợ mình biết mà không nói ra thì bà chủ sẽ coi mình là đồng lõa. Nói ra thì như thế thọc vô chuyện của ông chủ. Có điều tôi cũng không ngờ là bà chủ cũng biết việc này từ lâu nhưng lặng im. Một lần ông vừa về thì bà chợp lấy hỏi. Ông mới mua cái áo này hả? Áo nào? Lại còn giả bộ. Cái áo ông đang bận đó Áo này thường bận đó chứ Là bà mua cho tôi Tôi chưa mua áo này bao giờ Mà cũng chưa bao giờ thấy ông bận áo này Thì ra ông sang tắm ở nhà bà vợ lễ Tắm xong đổi áo mà không hay Bà hỏi giọng nặng trịch Giờ ông nói đi Có đúng là ông có vợ lẽ không Ông đứng phát dậy quát Giờ tao có thiệt thì làm sao Có thì có Nhưng không được cho tôi thấy mặt nha. Dắt nó đi đâu xa thì dắt. Chứ đừng có dắt đến trước mặt tôi, nha. Tao đầu có ngu. Mà đưa nó tới trước mặt vợ. Ít bữa nữa tôi đi Pháp. Tôi không có đây. Cũng không cho ông nó vô nhà đâu nha. Tao thề. Mà dắt nó vô nhà thì trời đánh tao chết đi. Mấy bữa sau. Bà chủ đi Pháp với con gái. Trong nhà chỉ còn ông chủ và người con trai. Ông chủ ngày nào cũng đi với vợ nãy. Nhưng... Không cho lên nhà, tôi thường phải mở cổng cho ông đi ra, nên trông thấy bà ta. Buổi tối, người con trai đi vắng cả đêm, một mình ông chủ buồn nên thường tìm tôi nói chuyện. Ông biểu tôi. Mày mốt, mày thấy tao đi với nó, nó đến cổng mày đóng cổng lại đừng cho nó vô. Sao bác không giấc bá vô? Tao sợ trời đánh. Trời nào có? Trời là bác gái mày chứ còn trời nào? Bà đòi vô, cháu sao giữ nổi Nói là bác gái không cho vô Nó đòi thì mày cản dùm Sợ bác cản nó lại dỗi nữa Cực lắm Cực sao hả bác Cực chứ sao Tao sang nhà bà kia Không tắm thì bà ấy dỗi tao Ta phải tắm Về nhà tao sợ bác gái Không tắm thì bà ấy biết Tắm nhiều quá Có bớ bị cảm. Vậy chứ sao bác còn đi Tao lỡ thương nó mất rồi Mày thấy bác gái với bà kia Ai đẹp Cháu chỉ dòng thấy bà trong xe Bác gái đẹp hơn Vậy hả Bà kia chỉ có trắng thôi, trắng nhưng xấu. Bác gái đẹp hơn, ráng xinh hơn, mắt tôi hơi đen. dáng bà kia ra sao? Tôi lết tay vòng một vòng như người ta ôm một cái gốc cây bự. To đùng, mập bậy nè. Ông chủ cười đứng lên tả cái dáng bãi đi. Ổng ngược, phải rồi, bà đi xấu vậy nè. Vậy sao bác còn thương? Tao thương nó nên thấy nó đẹp. Nó mở tiệm ủi quần áo Ngồi ở quầy nên chỉ ngó thấy khúc trên này thôi Tao lỡ lấy nó rồi Bây giờ tao cũng thấy nó xấu lắm Ông cười Nửa hài lòng nửa chua chát Ông bỏ đi ra một lát Rồi quay lại hớt hài bảo tôi Thằng Van Thi đi với bộ Giờ này chưa về Mày gọi nó về cho tao Cháu gọi anh đâu có chịu về Đúng vậy để tao Tao đã bố chứ thường đâu Ông chủ gọi điện trọc tức con trai Đến khi thấy xe hơi con trai về Ông chui tọt vô phòng đóng cửa lại Anh con trai chạy huynh huyệt trên lầu Đập cửa phòng đùng đùng Mở cửa ra Ông có mở cửa ra không Khi ông chủ mở cửa Người con trai trộp một khúc côn trong phòng Giống như cái chày đập vô ghế mạnh tới mức cái ghế gỗ gãy đôi Anh ta bực tức na lên Ông đi theo con khác được Đến tôi thì sao mà ông cứ phá Mày còn trẻ Mày phải học hành Mày phải đi cho có giờ có giấc Ông đi được, thì tôi cũng đi được. Mày hỗn, mày là con tao. cho mày là cái gì mà mày hỗn, tao đập bề mặt mày ra. Con ngon thì ông đập đi. Ông chủ hung hăng cầm mảnh ghế gỗ đập vô mặt con trai thiệt. Anh ta ôm mặt kêu đau. Khi buông tay ra, tôi thấy có máu. Tôi đứng dòm hai trao con cãi nhau mà sợ run. Không biết làm thế nào để can ra. Người con trai đùng đùng chạy lên phòng mình lấy cái máy chụp hình, giữa máy vô mặt mình chụp liên liệm. Xong rồi anh ta lại chạy xuống. Ông đập tôi mà chảy máu Tôi chụp hình mà tôi Mai tôi đi thưa ông Mày thường học luật mà nói thưa tao hả Mày là con tao chứ mày là cái gì Ông đợi đó Mai tôi đi thưa ông Ông chủ đẩy con trai ra Định đóng cửa đi ngủ Nhưng người con trai vẫn đập vô cửa ẩm ẩm Miệng nan lên là ngày mai nhất định đi thưa Tôi đứng kế bên người thấy hơi rộng nồng nặc Mệt muốn ói Ông chủ tức quá mở bung cửa ra Tôi thích ông cầm lăm năm trong tay Khẩu súng lục đen ngòm Mà sợ muốn xỉu Tôi là lên khi thấy ông Chỉa khẩu súng vô con trai Khi thấy mắt ông như muốn nổ tung Ngay cả trước khi có tiếng súng nổ Đúng lúc nguy kịch ấy Anh gác cổng đã kịp lao vô Túm lấy nòng súng Một tiếng nổ vang lên Tôi nhắm nghiền mắt lại Viết nạn bay trượt trên tay anh gác cổng Không có anh ta ghi cái nòng súng lại Chắc viết nạn đã lụng bô bụng người con trai người con trai sợ quá Chạy đến nhà gọi điện cho má ở bên Pháp Hôm sau, ông chủ tìm tôi, nói Mày vô phòng nó, ăn cắp cái máy chụp hình xuống cho bác. Nói vậy là tôi biết ông ý có ý sợ rồi. Tôi biểu ông, cháu không biết anh để đâu mất rồi, cháu không nhìn thấy. Buổi chiều ông lưỡng thưởng ra phố, khi về ông kêu tôi Bác mua cam và thuốc, đây là thuốc uống, còn đây là thuốc sức, cháu mang lên cho anh đi. Tôi mang các thứ lên, anh có trai hỏi tôi, ai kêu mày mang lên? Bác trai kêu em mang lên. Anh ta tức giận quát. Mang xuống, trả nguy đi. Đánh người ta bề mặt mày còn mua cam mang lên Để tao đánh ông ấy bề mặt, rồi tao lại mua cam cho ông ấy ăn. Tôi lo sợ mang xuống. Ông chủ hỏi, sao mày không để trên tủ cho anh mà lại mang xuống? Anh không chịu, anh nói để anh đánh bác bề đầu, rồi anh mua cam cho bác, bác có ưng không? Cả mùa khô, hai cho con tưởng cãi nhau như vậy. Bọn người ở chúng tôi không được yên, luôn phải can ngăn hoặc sự kiện, bên nào cũng phải bênh, Phải mái tới bác gái ở Pháp về Mới dẹp yên mọi chuyện trong nhà Cũng đúng dịp dượng tôi tới xin ông bà chủ cho tôi về Mà chủ nói Mày ở với bác quen rồi Mày ở lại thì tao cho lên lương nữa Nói vậy nhưng qua câu chuyện của dường Chắc bà biết lần này tôi về Thì khó coi lại Bà nói Chắc má mày gọi về gà chồng cho mày Lấy chồng rồi chắc gì đã sướng Coi bác đây thời biết Sau này khổ cứ trở về đây Bác lại nhận làm cho bác Có một người khách của dưỡng, tên là chị, thường hay tới nuôi thăm má tôi. Anh này coi khỏe khoắn, nói năng hoạt bát, nhanh nhậu giúp má mọi việc trong nhà. Từ khi tôi về, hắn càng hay lại ra vào tự nhiên, thoải mái dòm tôi chân chân. Tôi không ưng hắn dòm như vậy, nhưng không biết làm cách nào. Đành cứ mặc kệ, hơi đâu bà xấu hổ, bất thịnh lình một hôm má bảo riêng tôi thằng chị xin cưới con đó con có chịu không tôi dẫy này có quen nhau đâu mà cưới với xin bà thùng thằng nói bà má hồi trước có quen biết gì đâu lấy nhau rồi cũng ở với nhau giết để ra tuổi bay con còn muốn đi làm giúp má nuôi em lấy chồng rồi đẻ con không kiếm được tiền tuổi mày không lấy chồng coi như ế ế thì ở với má có sao Rõ là con này gàn Lời má nói công lọt vô rỗ tai mày Tôi đâu có không nghe má Làm bộ một chút bì tôi còn nhớ anh cháy Chứ kẹp tóc anh tặng tôi gói lại đem cất kỹ Chỉ những lúc một mình mới mở ra coi Bồi hồi nhớ lại lúc anh cầm tay tôi Đặt vô chiếc kẹp Kể như lúc ấy mà ba má anh ưng cho anh thương tôi Thì không biết chừng bây giờ đã có con với nhau Chiếc kẹp tóc anh tặng trở thành món quà duy nhất quý giá Ngoài nó ra, tôi đâu cần thứ gì. Tôi mất đứt liên lạc với anh từ khi về năm ngoái, không biết anh còn nhớ tôi không. Còn tôi vẫn nhớ anh hoài, cho dù vẫn hận anh về gái Miên, gái Biệt. Ngày nào má tôi cũng thôi thúc hỏi tôi có chịu cho chỉ cưới không, ngày nào hắn cũng tới cười cười nói nói ngó tôi. Quả nhiên như má nói, giết rồi tôi cũng thấy hắn hay hay, đêm đêm nằm tôi đã nghĩ tới chuyện đẻ con với hắn. Thầm mong con đầu lòng sẽ là con gái Con gái hiền lành dễ bảo Lại biết giúp cha mẹ Trong bụng nghĩ vậy nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ bộ mặt rừng rưng Hắn hối thúc quá Cuối cùng dựng hỏi Má gả con cho thằng trì đó ưng thì cuối tháng bàn đám cưới Tôi không thấy buồn Cũng không thấy vui Trả lời dựng Má biết dựng chịu thì con cũng chịu Một tuần sau hắn đã dẫn Má má hắn tới bàn đám cưới Chi mà gấp quá vậy Từ khi biết nhau tới giờ, tôi mới gặp riêng hắn có 2-3 lần. Lần đầu hắn hỏi tôi ưng không, tôi cũng nói má với dưỡng chịu thì tôi chịu. Lần thứ hai hắn dục cưới, tôi biểu vì tôi đã có người yêu ở dưới nên phải từ từ tôi quên người ta đi. Hắn biểu không sao, cưới hắn xong là quên người khác ngay. Lần thứ ba hắn mượn xe máy trở tôi đi ăn cháo trứng muối ở dốc bếp chân. Ăn cháo xong hắn trở tôi ra bờ sông đòi hôn nhưng tôi không chịu. Bà má hắn nói năng cũng nhanh nhẹn. Coi bề ngoài hiền ảnh thì tôi thấy yên tâm. Bà đón đã chào hỏi tứ tung xong, giọng đang sang chẳng bỗng nhỏ trầm lại thì thầm với má tôi. Tôi tính rồi nè chị hai, tôi mượn được con heo tới đó xẻ đôi, nhà gái nửa, nhà trai nửa đại khách. Nghe nói có nửa con heo đại khách là má tôi lập tức rung rinh sướng liền, bà liếc dựa ngồi kế bên nói. Nửa con heo chứ thường đâu, ông tính coi mình mời những ai. Rồi, hãy để từ từ coi. Vậy chứ còn hồi môn cho con dâu bà những gì cái này tôi nói tiệt chị nghe à tôi nghèo thằngì cũng nghèo ớt cưới vợ cho nó mình muốn có cũng không được mà không có cũng không xong giờ thế này đi tôi mượn được đôi bông 5 phân vàng 24 với năm chục đi thấy rước dầu tôi đưa đôi bông với tiền cho nó trước mặt mọi người để người ta coi thấy chứ. rồi đón dâu về tới nhà nó gỡ ra trả đại cho tôi cả năm nữa Tôi đem trả cho người ta Như vậy mình mắt mặt với thiên hạ Mà không mắc nợ ai cái gì Chị hai coi thế có đẹp không Má tôi xịu mặt buồn thiêu Nhưng trả đời ngay Nuôi nó từ nhỏ tới giờ Nó là con đầu đang đi làm phụ má nuôi em Giờ đi lấy chồng tay không thế coi sao được Má hắn giả lạ Anh hai chị hai thương thằng chị Gà con gái cho nó đi Sau này gặp thời gặp vần chúng nó kiếm bổn tiền Cho một đôi bông tai có là cái gì Làm thế coi sao được Tôi không ưng Cưới thì cưới Không cưới thì dừng Chứ không bàn chỗ này Công nuôi con đông cực cổ như vậy Không có tiền thì không cho cưới Mọi người ngay mặt ngạc nhiên Thế má kiên quyết như vậy Mà hắn luống cuống xuống giọng Có đứa cháu trai không cưới vợ cho nó Nó chết mất Anh chỉ gạt cho nó thì tôi ơn anh chị suốt đời Bàn bạc tới đó rồi dừng Không ai quyết gì Không ai nói có hoặc nói không "Tôi tối rượng nói, con heo được rồi, người ta nghèo thì tính vậy chứ mình định không gả chồng cho con thiệt sao?" Má im lặng, sau đó cũng lẳng lặng tính toán với Dượng làm bài mâm đãi mấy người quen ở hàng xóm. Buổi sáng ngày tới, hắn đều tới nửa con heo, má vừa tất bật sắp xếp vừa gọi tìm tôi. "Con Lýung đâu rồi, không về phụ má?" Thím Hai bên hàng xóm nói. "Nó cô dâu khỏi bắt nó làm hôm nay đi." Đâu mà cô dâu sớm thế." Tranh thủ phụ cho má đi con. Bao nhiêu là việc, lại rơi hết vô tay tôi. Đám ăn xong buổi trưa, tôi phải cắm mặt rửa chén. Rửa xong chiếc chén cuối cùng thì người đau mệt ê ẩm, cũng vừa lúc nhà trai tới rước dâu. Gọi là nhà trai tới rước dâu, chứ chỉ có má hắn và hắn. Má tôi ơi ơi gọi. Còn dùng đầu Không mau đi thay đồ, người ta tới hết rồi. Hắn trải đầu bằng sáp bóng lột. Mặc áo trắng quần si đen đi giày t đen rất oai tôi không có áo cưới không quả áo dài chỉ bận chiếc áo pin màu vàng hoa điên đi tôi đã may trái áo này bằng tiền của chú tư cho khi tôi bò chú để về Nam vang với má tôi đã chọn màu vàng về tôi nhớ màu hoa điên điện nhớ chú tư cô cà kết sóng trài kế bên những khu đầm bằng đóa hoa điên đi vào mùa cán Linh chiếc áo này tôi mới mặc đúng một lần Khi dựng dẫn tôi tới chỗ làm tuê Tôi nhớ bà chủ biểu Nước ra tôi trắng Rất hợp với màu áo Ông chủ biểu vú tôi đã bự Tuy tôi không ưng Nhưng khi một mình tôi Tôi cũng hay sờ soi xem có bự thiệt không Khi ấy tôi nhớ ngay tay út thủy Chú tư ôm út thủy nằm khuy hóng bật ra Để đổ cặp vú trắng nõn Tôi sợ lên vú mình Thấy mê man lân dân khắp cả người Tự hỏi người chồng mình liệu có thương mình Như chú tư thương út thủy không Trẻ con bu đầy có nhà trầm trồ khen cô dâu đẹp làm tôi cũng thấy xôn xao. Tôi nghĩ trẻ con không có xạo. Chúng xạo với tôi làm chi? Nghĩ thế bỗng dưng muốn có chiếc kiếng để tự coi mình đẹp thực hư ra sao. Hắn giúp tôi về nhà bằng xe Honda. Hắn biểu trở ba, cả tôi và má của hắn. Tôi ngồi giữa mà không dám ôm lưng. Dượng đi xe đạp cùng mấy người anh em tới chơi chút đỉnh, uống miếng nước, hút điếu thuốc rồi ra về có ý coi nơi ăn trốn ở mới của tôi như thế nào. Khi hai vợ chồng vô mùng, hắn vút ve, âu yếm, đòi hôn tôi. Về mà những mong mỏi của tôi về một cuộc sống vợ chồng bình yên đã sớm tan biến ngay. Chỉ mấy tháng sau, ngày cưới, chồng tôi đã kiếm chuyện đánh tôi rồi. Hắn mướn gác dưới một ngôi nhà nhỏ trong một cái ngõ chật cứng và đông đúc ở quận Ruskel. vô để, uh, để mở cho tôi một cái tiệm nhỏ xíu bán kẹo bột, bút bi, bút trì Cặp giấy, thôn Và những đồ linh tinh khác cho lũ trẻ con học Ở trường ngay trước cửa Hắn và tôi và má hắn Sống chen nhau trong cái phòng nhỏ xíu ấy Những ngày đầu mới về Bất kể lúc nào hắn muốn thương tôi Là hắn kéo cái màn gió đánh doạt Ngăn cách hai vợ chồng với má hắn Bất kể bà có nghe, có biết hay không Nhưng hắn cứ tự nhiên dên lên Rồi thở hồng học Tôi kinh hãi nhưng giết rồi quen Mặc tốt hắn không ngại Má hắn không ngại, cớ gì tôi phải ngại Ngoài lũ học trò còn nhiều người làm hàng xóm ra vô mua điếu thuốc, uống ngụm nước. Gác trên cũng có hai vợ chồng người Việt thuê, vợ đi vé trai chồng xe ôm. Anh ta mang xe lên gác, không được, thành ra lúc đi về thường cứ để xe trước cửa nhờ tôi coi dùm. Đến khi người ta đảo đường đặt cống, không còn chỗ để xe, thì anh ta rung thẳng vô nhà gửi. Những lúc ra vô như vậy, anh ta thường hỏi thăm đôi câu, có lúc dừng lại uống ngụm nước tôi mời. Vậy bà chồng tôi ghen, một hôm khuya lắm. Tôi đã đi nằm thì hắn về, hắn kéo tôi dậy đòi nói chuyện. Tôi đã cố quen với mùi mồ hôi chua trên người và mùi rượu phà ra từ miệng hắn, nhưng mỗi lần gần gũi vẫn thấy khó chịu. Hắn tra hỏi tôi. Cái thằng ở trên gác ấy, nó gửi xe mày là có ý gì? Không có ý gì đâu, nó nhờ tôi giữ dùm thôi. Hơi đâu mà ngày nào cũng giữ dùm, nó nói chuyện gì với mày? Nó hỏi cô ấy ở đâu, gì nữa? Thế thôi, chứ có làm gì có gì nữa. Hắn tốn tóc tôi, kéo mặt tôi ngừa lên, nói gần từng tiếng. Tao cấm mày được lén vén với đứa nào. Tao đi làm cả ngày, nhưng tao biết hết. Tao hính cho nhiều đòn. Tôi đâu có gì mái nguýnh tôi. Tôi nói chưa dứt câu, thì một tay hắn xiết tóc tôi. tại kia tắt thẳng vô mặt. Tội uất quá, nhưng không khóc được. Ngồi lì ở góc giường, mà kệ hắn đi ra, đi vô. Tôi đau đớn, có cái gì tan nát vỡ vụn đang trà sát trong lòng. Đây là cái tát đầu tiên tôi phải chịu Đau thì không đau Nhưng là cái tát đầu tiên Từ nhỏ tới giờ đã coi tát tôi vũ phu như vậy đâu Tôi cố nhớ lại xem Ngày xưa ba tôi có bao giờ đánh má Không Chỉ có tiếng than đau đớn Chất chứa đầy tình yêu thương Trong cái buổi tối Ông bị bắt lôi đi Ba mẹ chồng đã ngủ Đang ngáy đều đều thì thức dậy Vì nghe hắn quá tháo Hắn vẫn đi ra đi vô Rồi bất tình lình ngồi xuống cạnh tôi Thể thoạt Thôi đi ngủ mai còn làm sớm Đi ngồi bất vạ ai Mà kệ tôi đi ngủ không thì nói Anh ngủ trước đi kệ tôi Hắn đẩy tôi ngã ra giường rồi đè lên tôi Tôi nằm xoay vô tường Hắn kéo tôi bùng ra Mà kệ tôi dễ đạp thế nào hắn cũng vẫn khóa tôi yên được Tôi còn uất nắm Cấu véo hắn đẩy ra Nhưng làm thế hắn càng cao hứng Vậy là tôi nằm im Cơn tức tối cũng dịu dần Hắn lại rên lên và thờ hồng học Xong rồi đầy tôi sát vô tường Còn hắn nằm xoài ngủ ngon lành Những ngày sau hắn vẫn thường xuyên đi bạc tử Đi suốt từ sáng Sớm tới khuya Kêu là đi làm, về con phải đi nhậu Một lần tới 1 giờ sáng Mẹ hắn lay tôi dậy Sao giờ này nó chưa về Tôi biết sao được, hay là nó bị làm sao Bây giờ là măn đâm chém nhau Tranh công tranh việc, mình chẳng biết trước được Không có đâu mà, chắc anh đi nhậu đó thôi. Nhậu gì mà khuya vậy, giờ này phải về rồi. Tôi không lo gì cho hắn, người như hắn không gây gỗ với người ta thì thôi, chắc chẳng ai ngu gì mà đụng vô. Tôi nằm vật xuống giường đình ngủ tiếp thì má hắn lại gọi dậy. Mặc quần áo vô rồi đi kiếm chồng bay đi, tàu thế nóng ruột quá trời. Tôi băn khoăn hỏi bà, giờ này biết kiếm máy ở đâu má? Mày thử đưa má ra quán nó, hay nhậu coi? Hai má con tôi muốn xe ôm đi tìm. Đến cái quán có lần hắn đã cho tôi theo. Đúng là hắn đang xỉn, bò xoài trên bàn. Xung quanh bạn nhậu, con trai, con gái cũng ngả nghiêng, không ai thua ai. Thấy hai má con tôi, hắn trợn mắt lên, tức giận tới mức bọt mép rồi ra. Hắn cố đứng lên nhưng lại gục xuống. Hắn cố quát lên một câu gì đó nhưng không ai hiểu. Các bạn nhậu sâu đẩy hắn cười hô hố, Tôi hiểu hắn năng tức tối nên bỏ ra ngoài Đứng nếp vô một khoảng tối Mà hắn thấy con trai ăn nhậu như vậy Thì cũng yên tâm bỏ về Tôi biểu Má thấy chưa Anh nhậu chứ có chuyện gì đâu Hắn về ngủ lúc nào tôi không biết Nhưng hôm sau trước lúc ra khỏi nhà Hắn lại kéo tôi vô giường Hắn trận mắt quát Ai biểu mày vô quán tìm tao Làm nhục tao Má biểu Bà biểu mày đưa đi tìm Mày cũng đưa bà đi tìm hả Má biểu không đưa Vậy làm sao Mày phải càn bá ở nhà chứ sao nữa Tao đi ăn nhậu với bạn bè Cho bá đi tìm người ta cười tao Hắn tát xéo tôi một cái Quýnh cho mày chừa đi này Rồi hắn lầu bầu bò đi Kể từ sau lần ấy hắn liên tục kiếm chuyện đấm đạp tôi Tôi không nói không khóc Cứ lặng lẽ chịu đựng Một lần cực quá rồi không chịu nổi nữa Tôi mới gom một ít quần áo của mình Cho vào cái túi Mà hắn hỏi đi đâu Tôi đang hận bá lắm Ở nhà hầu hạ bá cả ngày Mà bá còn để con trai bà hành hạ tôi trước mặt bà Tôi đi về Ở đấy nó quýnh tôi quá tôi không chịu được Có chồng thì phải ở nhà chồng Có ai bỏ đi dễ như vậy Quýnh tôi thì tôi bỏ đi Tôi muốn xe ôm dông thằng về nhà Cả má cả dượng tôi đang không có việc gì làm Người ngồi người nằm buồn muốn chết Thấy tôi vô nhà Chứ hỏi mọi người đã biết Dượng nói Cái thằng vậy mà cọc tính Đúng là dễ điên điển Má hỏi Mày có làm gì để nó phải giận vậy không Má hỏi gì mà vô lý quá Con gái má nuôi từ nhỏ Mà biết tôi đâu phải đứa đáo đề Tôi không trả lời ai Chỉ nói Nói nhiều không chịu nổi thì bỏ về Chiều tối hắn đã đạp xe tới Năn nỉ tôi về Tôi dỗi Không nói không rằng Dượng hỏi nó Nó là phận con gái yếu ớt Sao mày únh nó hoài Đâu có Tôi chỉ dạy vợ tôi Mày muốn gì thì nên kêu má mày xuống nói chuyện với tao Hắn về trở ba hết xuống, bá đôn đà nói với má bà rượng, nó đi nhậu về, nó cậu một vài lần thiệt. À vậy thôi, chứ không có chuyện gì đâu, ông bà để tôi mắng cho nó một trận cho trừa cái thói uính vợ. Má tôi nói, mình đã nghèo thì phải thương nhau, uính nhau hoài rồi làm ăn sao được, mà còn nuôi con sau này, các con nên thương nhau, cuộc sống đã khổ quá rồi, có chi lại làm khổ nhau hơn. Má hắn nhẫn nhịn, thôi thì tôi cũng xin lỗi ông bà, xin cho nó về." Dượng nói, "Chuyện đảm ăn của vợ chồng nó mình cũng không giòm vô. Chúng nó có nhiều thì ăn nhiều, không có chịu cực mắc mớ gì tới mình, nhưng mà uống vợ vô can cớ là không có được đâu." Trong tôi năn nỉ, "Đi về với anh đi, anh thề với ba má không uống em nữa, lần này mà uống em thì sai đụng anh chết luôn." Nghe vậy tôi thấy tội tội, lại thêm giọng biều thôi về đi, cùng nhau mà làm ăn." Tôi lại xách túi theo hắn. Vừa đi xe hắn vừa vòng tay ra sau, sợ nắn tôi, con dù tôi đi nhậu, nhưng tôi không chịu. Vậy mà chỉ êm ấm đợi hơn một tháng là đã lại sinh chuyện. Một lần khuya lắm, hắn mới về, mặt hắn đỏ dần, mắt đỏ sọc, đào điên gồm gồm nhìn tôi. Tôi thấy sợ, sợ bị hắn đánh. Bây giờ tôi đang thấy có cái gì thay đổi bên trong. Tôi hay đặt tay lên bộ coi xem có phải là mình đã mang thai... Nếu có thai thiệt mà để hắn đấm đạp Thì biết đâu chẳng hư mất đứa con của tôi trong bụng Đã nửa đêm rồi Mà hắn còn túm tóc lôi tôi dậy Biểu tôi dọn cơm Bắt tôi cùng ăn với hắn Tôi cào nhỏ Nửa đêm rồi còn ăn gì nữa Tao ăn thì mày phải ăn Tôi ăn với má lúc chiều rồi Không ăn với tao tao hính mày chết liền Tôi vừa tức vừa sợ lập cập dọn cơm cho hắn Cũng cố ngồi vào ăn Nhai miếng cơm ngội như nhai dâm Không nuốt nổi Tôi nghĩ bợ chồng ngắt nở với nhau mà ức hiếp nhau vậy khổ quá, nhục quá rồi. Nó nói uống rượu nữa, rất ly rượu ra tu ứng ực rồi lại gồm gầm nhìn tôi. Cái thằng trên gác nó còn đậu xe trước nhà mình không? Tôi không để ý, không biết có còn không. Không để ý sao tao thấy mày cứ dòm dòm cười cười với nó. Tôi sắp có con rồi, ai thương nữa mà giòm Nghe vậy hắn im lại uống rượu, rồi hắn luồn tay vô bụng tôi sờ soạn. Tôi nghe nhột nhạt cả người Bụng có tí tẹo thế này Mà nói sắp có còn Ai tin Chắc mới hơn tháng Hắn sợ soạn một tí Rồi lại đè lên tôi làm chuyện ấy Tôi chẳng hứng thú tí nào Quay mặt chịu đựng Lấy tay đỡ người hắn lên Sợ cho cái đứa trẻ tí tẹo trong bụng Tôi nghĩ làm sao Mà con tôi có thể chịu đựng được Sức nặng của cả cái con người Nồng nạc rượu kiên đè lên Và tự nhiên tôi thấy tù ghét hắn Hắn ngủ một chập tự nhiên tỉnh dậy, hầm hầm thức dậy kéo tôi dậy theo. Quạt tháo, biểu tôi sắp có con rồi mà đi thương người khác. Hắn đóng dầm cái cánh cửa lại, không cho tôi chạy ra ngoài. Bịt miệng tôi không cho kêu. Hắn có biết đâu chuyện tôi bị chồng đánh đất thành như cơm bữa, làm gì còn ai để ý tới nữa. Hắn ta tôi tối bụi, đấm thẳng vô ngực vô lưng tôi, lấy chân đạp tôi té trúi nhồi xuống giường. Mà hắn cũng thức dậy, ngồi điềm nhiên ngay trầu nhìn con đánh vợ Tôi chịu để cho hắn đánh Nước mắt dàn ruộng nhưng không nói gì Không than khóc Hắn có vẻ càng tức càng đánh giữ Tới khi tôi rũ rưỡi nằm dưới đất thì hắn kéo lên ghế ngồi thở Thở chán hắn bỏ đi Tôi đau đớn âm tầm khóc Đợi tới sớm mai mướn xe ôm về nhà Vậy mà chiều tối Hắn lại đến năn nỉ tôi nữa Hắn lôi tôi ra ngoài nói chuyện Lần này anh tờ đến ra rồi Anh không uống em nữa Ai tin anh tôi không về Hắn bỏ tôi đứng một mình coi vô năn nỉ má và giượng tôi. Giượng tôi nói. Tao không cho nó về nữa. Mà bính con tao nhiều lần lắm rồi. Hắn im lặng bỏ đi. Lúc mọi người ăn tối xong đã thấy hắn kèm má hắn xuống. Bà vô thằng nhà đón đà. Ông bà cho tôi xin lỗi dùm con tôi đi. Cái tình nó nóng. Nó nói con này cứ cãi lại thì nó tức nâu ứng chắc có chuyện gì đâu. Tôi đã quyết rồi. Tôi ra bờ sông ngồi một mình, mình để không ai tìm thấy tôi. mỗi trích cũng mặc. Gió lành cũng mặc. Cứ ngồi vô hồn như thế đến rất khuya. Đến khi tôi bỗng thấy rùng mình và bụng quặn đau, rồi đau buốt, mồ hôi vã ra, tôi cố bò về trước cửa kêu: má, "Má, ơi con đau quá." Rồi lăn ra bất tỉnh. Không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh dậy, cái bụng hơi lùng lùm của tôi không còn nữa mà nó sẹp dí, quặn đau từng cơn. "Con trái thai rồi phải không má?" Tôi hỏi. Má tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Sau khi đỡ sốt và đau bụng, tôi quyết định mướn xe ôm đi về làng Vo Tiêu. Ở đó có chú Tư của tôi với xóm trại thanh bình của người Việt. Ra khỏi Nam Vang, nhìn ngắm cảnh đồng quê mộc mạc, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hẳn lên. Tôi vui vui, nghĩ rằng chắc chú Tư phải bất thình lình và ngạc nhiên lắm khi thấy tôi quay trở lại. Chú sẽ không thể ngờ tôi lại quay về với chú sau cái lần bị trồng đánh xài thai, tôi cảm thấy yếu hơn trước rất nhiều. Từ hôm đó không còn thấy bóng dáng hắn đâu cả, má hắn cả hắn không tới nhà tôi xin tôi về như những lần trước. Mà xin tôi cũng không về, tôi cầm ghét hắn đã giết chết cái thai trong tôi. Tôi xanh như tàu đá, càng ở nhà má càng xanh tái, ăn bữa nào cũng đói, cũng phải nhường nhịn mấy đứa em. Nhường nhịn dược, vậy là khi cử động được chân tay, tôi nhất định rời nhà má, tôi nghĩ tôi sẽ về ở với chú Tư. Càng gần tới vo tiêu, đường đi càng ngập gành, chắc xe máy cả tàng sóc nhảy tưng tưng. Tim tôi cũng đập liên hồi, thấp thòm, lo âu quá. Hơn 2 năm không có tin tức gì của chú Tư, liệu bây giờ chú có còn như ngày xưa, chú có còn coi tôi là người thân của chú? Liệu mụ bày Hương có quay lại với chú không, hay chú cũng có người khác làm vợ chúng rồi? Càng tới gần, càng nghĩ đến những câu hỏi ấy tôi càng thấy lo, nhưng thôi, cách gì cũng mặc nào cũng không thể cất quần quanh với má ở Nam Bang Nếu không ở được với chú Tư, tôi sẽ ở nhờ nhà gấm rồi đi làm thuê. Cuộc sống trên ghe, trên xuồng, trên sông nước mênh mông, thoải mái biết bao nhiêu. Nhiều tiền thì không có, nhưng mà kiếm con tôm, con cá đồ sống thì lúc nào cũng được. Tôi ngỡ ngàng đứng trước cái xóm trài mà tôi nhớ về nó hàng ngày. Nó đầy ư. Sao nó có vẻ bé nhỏ và tiêu điều hơn trước. Những chiếc ghê không còn đậu săn sát vô nhau Vì đã có thêm một vài cái nhà bè đột sụp Tôi thường nghĩ khi về với vò tiêu Là tôi sẽ gặp ngay những người quen Những người đầu tiên tôi gặp Lại là một người đàn ông lạ hoắc Ông ta nhìn tôi hỏi Vô tìm ai? Dạ con tìm chú Tư Không có ai tên là chú Tư Tôi thất vọng quá Chú Tư thỏa, chú Tư dạo cá Vò tiêu ai cũng biết Không có ai là Tư dạo cá Người này dám mới tới quá, không biết gì mà trả lời lung tung. Vậy, con tìm ông 10 ba con gấm. nghe nói cả nhà ông vô biển rồi, chút xíu thì tôi bật khóc. Người đàn ông thấy tội hỏi, cô mới ở bền lên. Không, con ở Nam Vang về, trước con ở đây. Vậy hả, qua cũng mới nhà vô xóm này thôi, không rõ lắm đâu. Người cũng cũng còn nhiều đó, quà biết có tên ông năm Ông Nam con biết, nghe ông đầu tốt đằng kia kìa. Tôi cảm ơn người đàn ông rồi cắm cúi đi tới ghe ông Năm. Tôi đứng trên bờ réo xuống. Ông Năm ơi! Ông Năm ơi! Từ trong môi ông Năm ngó ra, vẫn ở trần, cái khăn cà ma trên đầu và điếu thuốc trên môi. Ông ngó tôi một chập rồi nói. Đứa nào đây? Coi giống con Nhung, có phải con Nhung không? Con đây, Nhung đây. Mày về tìm chú Tư hả? Nó đi vô vũng rồi, xuống ghe tao ở đỡ đi, rồi tao chỉ cho cách kiếm nó, không khó đâu trước ghe hơi trọng trành khi tôi bước xuống. Đã lâu rồi tôi mới được gặp lại cái trọng trành quen thuộc này. Tôi muốn nhún nhảy một chút cho nó trọng trành thêm, cho bỏ nhớ. Nhưng làm thế mắc cỡ với ông Năm. Tất cả đây đều thật là quen thuộc. Mặt trời ở trên cao, nước sông ở dưới, mùi cá phơi lẫn với mùi cây rong khô trong gió và cả tiếng ho sù sù của ông Năm. Ông Bình Ho lâu vậy mà sao vẫn hút thuốc? Biết vậy mà không bỏ được Bây giờ mày làm gì con Ông cho con ở đỡ ít hôm rồi Con đi kiếm chú Tư Nó vô Vũng lâu rồi Cùng với nhà ông Mười Vũng là đâu con không biết Là biển, biển hồ Không hiểu sao bà con mình toàn kêu là Vũng Con cũng vô biển kiếm Sao biểu mày gặp má mày rồi lấy chồng phải không Trên chồng con đồ bề hết rồi Con bỏ nó rồi Vậy hả, vậy thì khổ quá Sao ông không vô biển với mọi người Vô đã kiếm được nhưng cực lắm con Bốt vẫn còn nhiều Gặp nó coi như toi đời luôn Ông già rồi Quanh quần ở đây rồi muốn về chết ở dưới Chết ở biển hồ không có đất mà chôn Sao vậy? Sao lại không có đất trôn? Vậy chứ sao? Mùa nước lớn bốn phí là biển Dừng cũng ngập lấy đâu ra đất Như vậy người ta chết rồi Thì làm sao? Bỏ xác đem gác lên cây chứ sao? Mày chưa biết đó thôi Kể cả vô hòm rồi mà gác lên cây có khi còn bị kỳ đà cậy nắp lên ăn thịt. Chết rồi mà đâu có được yên. Ông nghe đã thấy kinh hãi luôn. Hỏi sao ông có thể vô biển hả con? Gác lên cây rồi làm sao? Có người còn không được gác lên cây đó. Nước ngập hết rồi thì gác vô đâu. Đành chặt mấy cành đan thành bè, buộc xác lên cho trôi nổi theo nước. Tới nước cản mới hạ xuống tìm chỗ chôn Có nhiều người bị bỏ luôn đó con, coi vậy là chôn rồi. Sao ông biết những chuyện đó? Thì ông ở biển từ nhỏ tới lớn chứ sao, con lạ gì. Ngày nhỏ ông gan lắm, dám tới những chỗ có gác người chết đặt câu, chẳng là người chết thì thối rữa ra có phải không? Nước thối rữa nhỏ xuống ở những chỗ ấy cá tới nhiều lắm, nhưng phải gan mới dám đặt câu, ai sợ ma nhát đâu có làm được. Lại chuyện ma rồi, tôi chưa nghe đất nổi ra gà. Tôi thì chưa một lần gặp ma Nhưng đã tận mắt thấy những người quanh mình bị ma nhát Như chuyện thằng ba chết đuối rồi Vẫn còn về dù bạn đi chơi Hay chuyện chồng gì tám chết rồi Còn xin đi quá giang ở ngay vo tiêu này Tôi hỏi Có ma thiệt hả ông? Có thiệt chứ, chính ông bị ma nhát rồi Hồi đó anh em giang cầu Chính ông thấy nó tòn ten trên cây rồi Nó rớt các cái xuống Nó rớt cẳng rớt tay Rồi nó thè lưỡi nó xuống Xanh lè ngúc ngắt trước mặt mình đó. Nó nhát mình mình không sợ, thì nó không nhát. Có lần ông câu đêm, thấy rằng mạnh ngờ câu. Ngỡ có cá to thì kéo lên, nhưng không thấy vùng vẫy như cá. Cố kéo lên thì thấy như có người lôi trở lại, nặng trình trịch. Kéo lên mặt nước thì nó xòa một cái, vùng ra nhẹ tênh, làm ông chút xíu té ra sau, sợ hết cả hồn. Ông nằm nói nhiều, nên phát ho một hồi. Ông phải ngồi im lại, lấy tay vút ngực, Rồi ông nói <cười> Bởi vậy Nên ông đâu còn muốn vô biển nữa Tôi ở nhà ông năm một hôm Ông cho tôi ăn cá lóc nấu canh chua Hơn một năm rồi Tôi chưa được ăn bữa nào ngon lành như vậy Ông năm còn cho tôi mượn mấy trăm ria để đi đường Tôi băn khoăn không dám nhận Cũng không dám hỏi ông chú Tư đã trả hết tiền ghê cho ông chưa Thấy vậy ông nói Cứ cầm lấy Vô đó kiếm được gợi trả ông sau Khi tôi xách cái bọc quần áo bước đi Ông đứng trên ghe tần ngần nhìn theo Đôi mắt nhèo nhèo Chắc vừa vì nắng gió Vừa vì tuổi tác Ông nói với theo Kiếm được họ Thì nói ông gửi lời hỏi thăm Nghe con Tôi tới được nhà ông Mười Và may mắn gặp ngay con gấm Nó ôm chầm lấy tôi Hét lên Tao mà theo chút tư vô rừng Thì đâu gặp được mày hôm nay Nghe nói mày bất hạnh lắm phải không Ủa sao mày biết tao bất hạnh lắm Mày không biết đó, chú Tư vẫn hỏi thăm tin về mày, chú thương mày lắm. Nghe nói thế, tôi muốn khóc, ôm lấy gấm gục vào vai nó cho nước mắt ứa ra. Người thích mùi thơm trên tóc nó, tôi đẩy nó ra, ngắm nó. Trông rõ ra là một cô gái xinh xắn, nước da trắng, hồng, mạnh khỏe. Mày xinh dữ quá gấm ơi, đã lấy chồng chưa? Làm gì coi thương mà lấy? Xạo làm gì, anh Hán có theo mày nữa không? Mình vô biển, họ biết đâu mà tìm. Chú Tư vô rừng làm gì? Phục vụ bộ đội tình nguyện của mình đánh pốt, cả ba tao, cả anh Jin nữa, đông người đi lắm. Chỉ còn tao với má ở nhà. Bao giờ họ về, mình biết sao được. Họ đi thì bỏ ghé đó luôn. Gần tháng nay rồi, có đánh mất được con cá nào đâu. Ghé chú Tư ai coi? Tao chứ ai, tỉnh thoảng ghé thôi. Bây giờ có mày coi thì tốt rồi. Bà Mười cũng mừng lắm. Bà ngồi bòm bèm nhai trầu ngó chúng tôi quấn quýt nhau. Tôi kể hết chuyện gặp má, đi ở đợ lấy chồng cho gấm nghe. Đến chiều tối nó dẫn tôi qua ghe trúc tư. Chúng tôi cùng ngủ với nhau như ngày xưa. Những cảm giác của người nằm trên ghe bỗng chốc trở về, tràn đầy trong lòng tôi. Lại nghe tiếng nước vô ị hoạp mạn ghe, thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy trong tiếng gió thông thống mát lộng hơi nước về đêm. Cái trọng trành của ghe như người đưa võng, và bên trên là cả bầu trời mênh mông toàn sao. Nằm bên gấm, tôi thấy bình yên thiệt bình yên, rõ ràng tôi đã trở về với cảnh vật. Và những người thân thuộc, tôi đang nằm trên chính chiếc ghê chú tư. Chiếc ghê mà tôi đã coi nó như nhà của tôi. Neo kế bên là ghê nhà gấm, những cảm giác ấy như một cơn mưa tốt lành thấm đẫm lòng tôi. Gột dở những đau buồn tủi hận mà tôi đã phải chịu đựng những ngày tháng vừa qua. Tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi, thiêu thiêu ngủ và mơ ngay thấy chú tư về. Từ trên bờ chú nhảy phóc xuống ghe làm cho chiếc ghe nhẹ trọng trành. Một tuần sau chú tư bất thình định về thiệt. Chú không nhảy phóc xuống ghe như tôi thấy trong bờ mà người ta phải đỡ chú xuống ra chú xanh sao mắt quần thâm, dầu tóc lầm chậm thấy tôi trên thuyền chú bất ngờ quá đứng ngây ngó tôi một chập rồi hơi nhích mép cười nhùng đó con sao coi khác quá vậy khác sao chú, coi mập ra còn chú coi bệnh quá chú đi nghỉ đi, để con nấu cơm cho chú ăn nha chú tư nhìn trước ghe đã được lau dọn sạch sẽ nhìn tôi tung tăng vô gạo thổi cơm mỉm cười tươi tắn Làm sao con tìm được tới đây, mà con thích tìm chú có gì không? Con tới ở luôn với chú, chú chịu không? Con này dạo rồi, với con chồng con mày, má mày thì bỏ cho ai, họ làm ăn sao rồi. Con thấy ở luôn với chú thiệt mà, chuyện của họ kề sau chú ha, giờ ăn cơm đi chú. Tôi nấu canh chua đầu cá lóc, lại sớt ra một chút xíu nước mắm gan cá lóc cho chú ăn. Nước mắm gan cá lóc là của con gấm cho, nó nói nước mắm này làm từ mùa cá năm trước, Năm trước mùa cá trúng lớn Nó muối cá không sợ Lựa ra được ít gan cá làm nước mắm Chú Tư ngồi ăn ngon lành Nét mặt rãn ra Thường tồn tìm cười Từ hơn một tháng trước Chú Tư đã tham gia đoàn dân công Đi phá rừng phục vụ bộ đồ đánh bốt Tới bị ngã nước sốt rét không chịu nổi Thời chú phải về Tôi hỏi chú Chú đi dân công ở biệt nào Đi ở buốc Sát lận Rừng sâu nước độc lắm Bộ đội mình chết và bị thương vô kể, vừa chết vì đụng bốt, vừa chết vì sốt rét như chú này. Biết vậy sao chú còn đi? Bộ đội kêu đi, không đi sao được. Chú là tổ phó Việt Kiều ở đây, mình không đi thì vận động người khác đi sao? Chú là tổ phó thì ông mời là tổ trưởng Việt Kiều hả? Tổ trưởng là cái bà rìu chú xuống xuồng hôm nọ đó. Chú ốm quá nên bà phải đưa chú vô nhà thương, rồi lại đưa chú về đây. ố người là đàn bà hả? Con coi chẳng khác gì đàn ông. Vậy đó, bá lại vô rừng phục vụ rồi, lăn lộn suốt với công việc chung. Chú mắc sốt rết từ bao giờ? Bơi gần đây thôi, khi ấy chú sốt trong rừng gần chết rồi đó. Bộ đội trở chú về nhà thương, bát đòn bong, cấp cứu, uống ký ninh không thôi. Mày coi, chú mắt vàng ra vàng là vậy uống ký ninh đó. Uống nhiều ký ninh nó vậy đó con, ăn mất ngon, nhưng bữa này chú ăn ngon miệng dữ. Vậy đưa con bới cho chú thìa nữa, chú chịu khô ăn. Cho mau khỏe nha. Chú tư cười đưa chén cho tôi. Cho chú chút xíu thôi con. Chú vui vẻ nhận chén cơm từ tay tôi, đưa lên miệng thổi cho nguội rồi tràn nước canh chua. Chú hỏi, vậy còn con, phiêu bạt ra sao mà cuối cùng lại quay về với chú? Tôi kể bắn tắt cho chú, chú lặng im nghe câu chuyện, đôi lúc lại thở dài. Nhưng lúc khổ quá, con chỉ nghĩ tới chú, chỉ muốn về sống ở ghê với chú, chú có tin không? tin chứ sao không, có điều ai mà biết được con này gặp quá nhiều bất hạnh tới vậy chú rút điếu thuốc ra mồi lửa hút tôi thấy chú vẫn hút thuốc giải phóng gói thuốc khét lệt, chú vừa nhà khói vừa nói, thông thả như nói với chính chú, chứ không phải với tôi chú cũng ít thấy ai được may mắn, thoát được bốt thì phải bươn trài kiếm miếng ăn mình đã cố gắng hết sức mà sao cứ khổ hoài ha